Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 80, Hiên Viên. Tờ các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.izzhoi san đổi mới 2014 đến 2-223 20 giờ 04 phút. 18 số lượng tử 2797. Tử phủ Thanh Tâm đang chân hỏa cháy hừng hực, hình thành một tầng dày đặc ô dù, đem đinh hổ ở bên trong vọng mắt thấy đi Một mảnh bão táp bao phủ Cuồng bảo uy lực để đinh nhạt hoảng sợ Không ngừng mà làm hao mòn bão đang bảo vệ Ánh lửa từng trần lay động Bùm bùm vang lớn Âm Một tiếng vang lớn Một cơn bão táp mánh liệt đánh tới Để đinh nhạt không chịu nổi Bay ngược ra ngoài Há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi Đem vết máu ở khóe miệng lau, trì hoán không, đinh nhạc toàn lực thôi thúc bảo đăng. Trong lòng chuyển động, nhận định một phương hướng, thanh quang lói lên, mạnh mẽ phóng đi. Đinh nhạc cả người thanh quang tỏa ra, sọc theo đường đi đẩy bão táp tiến lên. Nhưng cũng khó khăn tầm tầng bão táp cuồng liệt trực tiếp để bảo đăng có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Ánh đèn lay động, bất quá trong trước mắt cũng chỉ có một lớp mỏng manh Trong lòng hơi động, đinh nhạc trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ngọc phù thanh quang mờ mịt, ứng ánh long lanh Đinh nhạc vội vàng thôi thúc, ngọc phù run dậy Mặt ngoài dĩ nhiên hiện ra từng đảo, từng đảo hoa văn Huyện diệu khí tức lói lên, một luồng thanh quang tung ra, dòi sáng phía trước Nhất thời, Đinh Nhạc phía trước bão táp một trận Lại bị dẹp loạn rất nhiều quy lực to lớn bị tiêu tan Đinh Nhạc đại hỷ thanh quang ló lên chọc tới Bão táp vẫn còn đang bừa bãi tàn phá Phạm vi mấy trăm dặm ngọn núi đều bị xé nát trở thành đất cát Không gian phá nát nguy hại rất lớn Cho dù thiên địa quy tắc ở chữa trị Nhưng cũng không phải trong thời gian nắng có thể khôi phục Đột nhiên Chỉ nghe ấm một tiếng vang lớn Bão táp một góc bên trong tràn ra một mảnh mờ mịt thanh quang Trong nháy mắt thanh quang hơi động Nhất thời phá không cái kia mảnh bão táp Thanh quang hơi động Đinh nhạc suốt cuộc tránh thoát bão táp Trốn thoát Cho dù có trí bảo hộ thể Hắn giờ phút này cũng là chật vật không ngước Bị thương không nhẹ thế Chết Đột nhiên, bên cạnh quát to một tiếng vang lên Đón lấy, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện ở đinh nhạc bên người Quả đấm to lớn mang theo đầy Chói tai tê tiếng hú đánh về đinh nhạc Muốn chết, đinh nhạc giận dữ Nhìn thấy đối phương bất quá là cái kia 81 vị kim tiên thống lính bên trong một vị Lại dám đánh lén mình Trong tay vẫn không có thu hồi ngọc phủ thanh quang ló lên Một thoáng liền chiếu vào trên người đối phương Nhất thời Đối phương xứng người lại Không thể động đẩy a Kim tiên kinh hãi Phát hiện mình lại bị ổn định Không khỏi hô to Toàn thân thần lực sơn trào Nhưng cũng bị một đảo thanh quang áp chế gắt gao trộ Chết Tùy theo đinh nhạc một tiếng sát ý quý nghiêm đáng sợ âm thanh chuyển lên. Vị kia kim tiên cảm giác trong cơ thể đảo kia thanh quang chỉ là xoay một cái. Nhất thời trong cơ thể mình chất phát thần lực liền bị trừ khử hết sạch. Đón lấy trong đầu hắn tối sầm lại liền hào vô ý thức. Mà đinh nhạc cũng không có một chút nào lại đi xem vị kia đã bị tiêu diệt nguyên thần kim tiên. Mà là nhìn về phía chiến trường. Đại la cuộc chiến lan đến rất rộng Lực phá hoại mạnh mẽ vô cùng Nếu như không phải song phương đều có chút khống chế Khả năng phạm vi mấy trăm ngàn dặm đều sẽ hóa thành một vùng phế tích Nhưng ngay cả như vậy Mấy vạn rằm bên trong cũng là tàn tạ khắp nơi Ngọn núi sụp đổ, nước sông khô cạn Bất quá vào lúc này Phía bên mình nhưng là có chút không lạc quan Hai vị tử vưu yêu thời kỳ tồn tại đại vưu sức chiến đấu thật là kinh người. Dĩ nhiên đè lên nhân hoàng ba người. Một quyền một cước đều là vỡ tan bầu trời. Thần lực ngút trời. Kinh thiên động địa. Cho tới song phương đại quân thì dồn dập ngưng chiến, lùi lại đến an toàn khu vực. Thân hình hơi động, đinh nhạc trở lại phía bên mình trong đại quân. Đại quân lui lại. Cao mày Đinh Nhạc đối với rất nhiều nhân tộc đại tướng nói rằng Vâng Rất nhiều đại tướng nhìn nhau Liền vội vàng gật đầu rời đi dồn dập chỉ huy đại quân lùi lại Trận chiến này e sợ đã không thể cứu vãn song giao đến phủ cận nói rằng Đinh Nhạc suy nghĩ một chút Nói rằng Hai vị cùng đại quân cùng trở về đi Chờ đại quân sàn xíp thật liền trở về phủ đà đảo. Kim dao gật gật đầu, phá không che chở đại quân cùng rời đi. Mà đối diện xa xa Sivu, nhìn thấy đinh nhạc bên này rút quân, sắc mặt biến biến chung quy là không có truy kích. Tiên sư, Sivu nhìn đinh nhạc bóng người, tự nói nói. Tính toán một chút, Sivu phát hiện mình bên này trên thực tế có thể tính là tổn thất nặng nề. Chỉ là thái ấp cảnh giới cường giả đều mất đi vài vị Đại la cuộc chiến cũng không có kéo dài bao lâu Hai vị đại vu thực sự có loại thế không thể đỡ uy thế Đầu tiên là đại vu thần gió Dĩ nhiên tha túng không gian bão táp Coi là không có gì Đột phá thương hiệp phòng ngự Một quyền đen thương hiệp đánh rơi trên đất Phốc Thương hiệp sắc mặt nhất bạch Há mồm thổ một ngụm máu tươi Quần áo đều dính chút vết máu Không được Một bên khác Phục vi nhìn thấy bên này tình cảnh Ánh mắt ngưng lại Thầm than một tiếng Vội vã cùng nhân hoàng Một đảo bay đến thương hiệt bên người Chặn lại rồi sát cơ Cơ tồn đại vu Đi Nhân hoàng sắc mặt nặng nề Nói rằng Cùng Phục vi liếc mắt nhìn nhau liền thân hình hơi động. Trực tiếp phá không rời đi. Hừ, muốn đi. Đại Vu Vũ sư lạnh rên một tiếng, cất bước truy lên. Mà đang lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một luồng bí ẩn ba động. Đại Vu bước chân dừng lại, sắc mặt trầm tư một thoáng, liền ngừng lại bước chân. Hoàng đô trong đại điện, nhân hoàng sắc mặt nặng nề, nhìn bị thương thương hiệt Cùng mình có chút chật vật hình tượng, trong lòng một mảnh âm u, có chút buồn khổ. Mà phục vi cùng thương hiệt cũng là từng cây từng cây sắc mặt có chút nặng nề, không có biện pháp gì tốt. Lẽ nào ta nhân tục thật sự muốn lưu lạc tới quân cờ vận mệnh sao? Không thể tự chủ sao? Liệt Sơn thì thở dài một tiếng, nói rằng ta nhân tục hưng Thịnh dù sao thời gian ngắn ngủi. Vũ tộc tuy rằng suy nhượng Nhưng đến cùng vẫn là bảo lưu một luồng nguyên khí Hoàn toàn không phải ta nhân tộc có thể giúp hết sức chống đối Thương hiệp trong mắt âm ao nói rằng Đinh nhạc tại hạ thủ vẫn như cũ như vậy Không nói hiện tại hai vị đại vu Chính là ở luân hồi địa phủ vị trí Cũng là vẫn như cũ tỏa chấn không ít đại vũ cùng vũ tộc tinh nhụy Những sức mạnh này cũng có thể thay đổi hiện nay tam giới cách cuộc sức mạnh Cũng chi còn có một vị ẩn dấu ở không biết ở nơi nào tổ vu nhân tộc lấy cái gì đến ngăn cản Trong đại điện nhân hoàng vẫn như cũ không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt Nhưng loại giới nhưng là tất cả xôn xao Tam giới bên trong đối với vu tộc vị này ngày xưa bá chủ biểu hiện ra sức chiến đấu kinh hãi không ngớt Hoàn toàn nghị luận sôi nổi. cửu Lê Đại Quân hướng về Hoàng Đô Minh mông cuồn cuộn mà đến. Dọc theo đường đi nhân tộc mộ lạc không hề sức chống cự. Đối với Si Vưu càng thêm kính nể. dồn dập quy hàng. Không muốn quy hàng thì không xa vạn dặm di chuyển. Rời xa cố thổ. Mà nhân Hoàng tuy rằng phái ra không ít Đại Quân ngăn cản. Nhưng tuy nhưng đã không có đại la cảnh giới tham chiến Nhưng vẫn là không chống đỡ được Liên tục tan tác Cở lê trong đại quân Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đội vô tục đại quân Không hơn vạn người Nhưng sức chiến đấu kinh người Người không mà khi a Hoàng đô bên trong Liệt sơn thị ngửa mặt lên trời thét xài Ai khiếu thiên địa Cả nhân tộc nhất thời một mảnh hưu quảnh Người người bi thương Mà ở có hùng bộ lạc Hiên viên cũng là từ lâu trưởng thành Trở thành có hùng bộ lạc thủ lính Cũi danh truyền xa Mà nhân hoàng cùng si vưu đại chiến tin tức truyền vào có hùng bộ lạc sau Hiên viên lập tức lệ binh lập mã Tuyên bố chống lại si Vương Trợ giúp nhân hoàng Nhất thời Tứ phương đều có hưởng ứng Hiên viên cũng kéo một nhánh đại quân Lao tới tiền tuyến Cùng si vưu đại quân giao chiến Liệt sơn thì dưới rũ triệu đến rồi hiên viên Đinh nhạc cũng nhìn thấy hiên viên Phát hiện hiên viên cũng là sinh ra theo thời thế Có đại khí vận Thân hình kiên cường Khí vũ hiên ngang Anh khí bất phàm Hiên viên đối với Đinh nhạc hết sức tôn kính Nhìn thấy hắn vội vã chào Hứa hùng hiên viên bái kiến tiên sư Mau mời lên Đinh nhạc không dám lên mặt Vội vã nâng dậy hiên viên Dù sao đối phương là vị kế tiếp nhân hoàng Hừ Lúc này một tiếng hừ nhẹ chuyển lên Đinh nhạc nhìn lại Nhưng là siêu giáo xích tinh tử sắc mặt khó coi nhìn hắn Mà bên cạnh hắn Rất nhiều siêng giáo đệ tử đều lại nhìn hắn sắc mặt rét sun Lộ ra hàn ý Cũng chỉ có vân trung tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư đối với hắn mỉm cười Thé gật đầu Đinh nhạc cười cợt cũng không thèm để ý Cùng vân trung tử Linh Bảo Đại Pháp Sư gật đầu ra hiểu một thoáng Cuối cùng Liệt Sơn Thị Đơn độc triệu kiến hiên viên muốn nói chuyện Đối với cái vấn đề này Tuy rằng Quảng Thành tử có chút bất mãn, nhưng vẫn không có ngăn cản. Tuy rằng hắn là hiên viên chi sư, nhưng hiên viên tử lâu trưởng thành, cũng có chủ kiến. Hắn cũng không thể mạnh mẽ khống chế hiên viên. Sư huyên gần nhất khỏi không. Nhìn không, Vân Trung tử cùng Linh Bảo Đại Pháp sư hẹn ước đến Đinh Nhạc chỗ sở. Như nay nhân tội đại nạn ta làm sao có thể thật Đối với chào hai vị gấu đinh nhạc cũng là không hề che giấu chút nào tâm tình của chính mình Miễn cứng một cười nói Vân Trung tử nghe vậy Một cười nói Bây giờ mấy vị sư bá sư thúc đều là trí tội vững vàng Nhân tộc không có việc gì Linh bảo đại pháp sư cũng là gật đầu hẳn là ai Đinh Nhạc thở dài một tiếng Tuy rằng mấy người là bạn tốt bạn tri kỷ Nhưng lập trường không giống Quan điểm liền không giống Sư Hương không cần suy nghĩ nhiều Lớn như vậy thế không phải chúng ta có thể nghĩ Có thể chi phối Cả nghĩ quá rồi thương thần Vân Trung tử hết sức hào hiệp trấn an nói Đinh Nhạc gật gật đầu Tuy rằng hắn hiện tại ở tam giới nội địa vị khá cao Đạo hạnh cũng không thấp Nhưng ở thiên địa đại thế trước mặt Vẫn như cũ chỉ có thể coi là một giới run dế Tuy rằng không cam lòng Đinh nhạc nhiều năm trước tới nay Đạo tâm vẫn tính kiên cường Còn thật không có nghiệp thiên ý nghĩ cùng cử động Vô tộc tử đại kiếp tới nay liền vẫn dưỡng tinh xúc nhộn Sức chiến đấu không giống người thường Hai vị sư đệ thiết lớn lao ý nghĩ thông suốt rồi một ít đinh nhạc đối với vân trung tử hai người căn dặn nói rằng hai người gật gật đầu trong lòng có chút để ngày xưa bá chủ tuy rằng xa suốt nhưng cũng không ai dám xem thường vô tục còn như vậy cái kia ngày xưa thiên đình yêu tục lại nên làm gì đây vân trung tử thở dài nói rằng điều này làm cho đinh nhạc sắc mặt không khỏi biến đổi Nhớ tới ngày xưa ở Bắc Hải nhìn thấy các loại tình cảnh Trong lòng nhất thời trầm trọng lên